Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chúng ta nói, nói chuyện chia tay Chia tay Hắn khiêu mi Cô gái này hiện nay là thật có can đảm Đương nhiên là tôi không phải cảm thấy anh không tốt Chẳng qua là chỉ sợ quyết định vội vàng quá mức Hơn nữa nào có chuyện hai người không quen kết giao Nhìn hắn không có phản ứng Cô tranh thủ thời gian tiếp tục nói Chúng ta ở Tân Trúc Anh đang ở Đài Bắc Hai người chúng ta bận rộn công việc Tiếp tục như vậy Chia tay cũng là chuyện sớm hay muộn Nước nước nước miếng Cô quyết định bất cứ giá nào Lại thêm bác khúc Bác cũng đã dự tuyển vợ cho anh rồi Khúc quản lý tôi thực cảm thấy có khi trưởng bố lo lắng đúng Nói xong chưa Nói xong Cô bất an nhìn hắn Tốt lắm Cô cũng nên cố gắng hoàn tất nghĩa vụ bạn gái Nói xong chế ngụ đầu của cô Không gách khí khi dễ trên cánh môi đỏ tươi của cô Đòi lấy phúc lợi của bạn trai Suốt cuộc là phạm phải sai lầm với người nào Dẫn đến tình huống hiện tại Tức ổng nhi nghi hoặc nghiêng đầu Vắt hết óc suy nghĩ Khúc quản lý cho tới bây giờ cũng không phải là cô lo lắng Chọn người kết giao vì cái gì hắn kiên trì Muốn cô làm bạn gái của hắn Hắn là chúng ta Hay là tinh thần mơ hồ Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy thật kỳ quái Nhìn hắn đứng đắn như vậy Lại dùng phương thức hồn cô nhiệt tình như vậy Còn như là gặm sừng cốt Cắn môi cánh hoa của cô Cô không khỏi phốt môi, đồng thời máu cũng hướng lên trên mặt sông lên. Mặt cậu thật là đỏ, làm sao vậy? Đường Thành Ân miễn cưỡng cười nói. Không, không có gì. cúi đầu, lau chén đĩa đã được trà lau qua tám trăm lần. Không, không có chuyện gì mới là lạ. Đường Thành Ân học bộ dạng ca lâm của cô. Đường Thành Ân. Cô tức tối gào thét. Cũng đã giữa trưa... Khúc đại xoái vì cái gì còn không qua đây Đáng tiếc Tuy nói là chồng của bằng hữu Không thể đùa giỡn Nhưng thân là Bình Hoa sẽ có trách nhiệm Là một điểm tô đẹp cho không gian Xem ra hắn không có nhận thức được Việc ấy có chút nào sẽ giáo dục Hắn buổi chiều mới có thể đến À đó Mắt lại đỏ Thật ngọt ngào nha Cầm miệng Mình xem ra thế nào cũng muốn đến Đài Bắc công tác Đường thành ân ngật đầu Đứng đắn nói Tất Ngọc Nhi Vắt qua bờ vai của cô Làm được lắm Đừng làm rộn Điện thoại vang lên Cậu đổi tiếng chuông à Mặt của cô nhịn không được đỏ hồng Đó là khúc túc ngày hôm qua kiên quyết giúp cô đặt ra Gầm lấy điện thoại Hắn đầu trốn vào trong phòng bếp Ui có chuyện gì Cô chột dạ che microphone Sợ bị người khác nghe thấy Không có việc gì thì không thể gọi cho em sao Tiếng nói chầm thấp trong trẻo Nhưng lạnh lùng truyền đến Có thể à Thân phận bạn gái rất không quen cả người không được tự nhiên Chỉ là em cảm thấy Anh từ nay về sau ít gọi cho em có vẻ khá Vì cái gì Khúc túc ở điện thoại một chỗ khác Đem lưng dựa vào ghế ra Bởi vì em sợ anh không có rảnh Cô nghe ra được hắn không thoải mái Nhanh nhẹn thay đổi từ nói Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi giữa trưa Ngược lại là so với thời gian của em không nhất định Khúc túc dừng một chút. Em từ nay về sau gọi cho anh là tốt nhất. Em, em gọi cho anh. Không muốn sao? Không, không, chuyện này. Nếu không có nhận được của điện thoại của em, anh sẽ cho là có sự việc phát sinh. Có lẽ sẽ trực tiếp đến Tần Trúc tìm em. Hắn giọng điệu bình thường quẳng xuống ý hiếp. Em nhất định sẽ gọi điện thoại cho anh. Chỉ sợ anh ngại phiền toái còn muốn bớt thời giờ tiếp nhận điện thoại của em. Ha! Ha! Cô gượng cười Trong tiệm đang bận sao ừ, Gần như vậy Buổi chiều ngoan ngoãn đợi ở trong tiệm Không nên chạy loạn uhm, Được, tạm biệt Chấm dứt trò chuyện Tức Ngọc Nhi bắt tay vào làm Cố gắng giải nhiệt Quả mất mặt Mới cung hắn nói chưa tới hai câu Mặt liền hồng thành như vậy Hai người bọn họ thật có thể trở thành người yêu sao Hắn là khúc quản lý A Mà cô rõ ràng đã cùng khúc quản lý kia Nghiêm túc kết sao rồi Cô thật sự muốn ngất đi. Ngọc Nhi cô nương, khách bàn Năm gọi chính là nước lựu, không phải mật lục. Đường thành Ân đem đồ uống trở lại thưởng cho cô một cái khinh khỉnh. Thực xin lỗi. Ừ, cầm lấy đưa cho Anna uống. Đường thành Ân. Cô vớt mặt thở dài nói. Mặt lại đỏ, thật là người thơ đó. Bạn học đại học của cô khả ái như thế. Từ sau khi khúc đại soái đi vào trong tiệm bàn túc của cô ngôn hành cử chỉ đều để đề lộ ra cô ngượng ngùng nhảm chán tức học Nhi đỏ mặt tức giận tiếp nhận đồ uống đi về hướng vị trí của khúc túc đặt tờ trên bàn của hắn mời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện